Lôi Cương cực kỳ chấn kinh. Đây là lần đầu tiên Lôi Cương nhìn thấy Hỏa Long thần thú. Mặc dù vô số lần nhìn thấy long hình do cương khí, chân khí ngưng tụ mà thành nhưng chân chính nhìn thấy thần thú trong truyền thuyết thì trong lòng Lôi Cương vẫn ngập tràn cảm giác trang nghiêm, không dám thở mạnh. Sắc mặt tái nhợt, Khí tức của thần thú khiến lôi cương hô hấp cũng khó khăn. Còn mười hai vị trưởng lão thì cũng chẳng khác gì. Thiết kiếm vương ngưng thần quan sát hỏa long cực đại này. hắc kiếm to đùng phía sau nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng đến khi dài gần ngàn trượng mới dừng lại. Mũi kiếm chỉ về phía hỏa lông đỏ rực. Hỏa long vừa xuất hiện liền ngâm lên một tràn giận dữ. Dường như việc kết giới bị vỡ đã phá giấc ngủ say của nó Hai con mắt to đùng phẫn nộ nhìn xuống chấn mang phía dưới Chết mắt Chấn mang bị một luồng khí tức bá đạo Quê nghiêm Cường đại vô bị phủ chụp lấy Khiến chấn mang thối lùi mấy bước Hóng Một tiếng ngâm dài Trong khi chấn mang còn đang chấn kinh thì hỏa long đã phun ra một đoàn hỏa diễm đỏ rực ánh bạc, chớp mắt bọc lấy chấn mang. Hỏa long không hề dừng lại, long vĩ đột nhiên quốc mạnh về nơi mà chấn mang đang đứng. Một quốc này mang theo sức mạnh lôi đình, chỉ nghe thấy một tiếng sầu thảm vang lên, một thân ảnh trực tiếp bị long vĩ quét bay. Chính thì chấn mang Cảm nhận được cơn đau thấu xương thấu cốt bao phủ toàn thân Chấn mang cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn chấn kinh Vội vàng trụ vững trong không trung Chấn mang phát hiện hắn suýt chút nữa thì được than tiên sớm rồi Toàn thân trên dưới đều là máu Bên trong huyết nhục còn nhìn thấy được cả xương trắng lộ ra Chấn mang hít vào một hơi thật sâu Dù thế nào chăng nữa thì chấn mang cũng không ngờ được Rằng bên trong kết giới vẫn còn một thần thú Mà khí tức của thần thú này thì thậm chí là còn cường đại hơn Của thiết kiếm vương đến mấy lần Đột nhiên Bên tai chấn mang vang lên tiếng không gian vỡ nát xé gió lao đến Trong lòng kinh hải Cương khí trong nội thể điên cuồng ngưng tụ toàn thân. Lòng cương khí phủ ra. Tiên kiếm trong tay đâm về phía trước. Thân hình chấn mang cấp tốt lùi lại rồi cao giọng thét. Thiết kiếm bây giờ còn chưa động thủ còn muốn đợi đến lúc nào nữa chứ. Trong thanh âm bạo nội ngập tràn nội ý cùng sát khí ngập trời. Thiết kiếm vương nghe xong thì thân hình hơi run cố kỳ nhìn hỏa long trở nên chần chừ. Thực lực của hỏa long này không khác mấy so với cương thần huyền dai cao hơn hắn một bậc. Chiến hay là không chiến đây, thiết kiếm vương đối với hỏa long này chỉ có năm phần nắm chắc, cho nên không khỏi do dự. Rất lâu sau đó, một quan thiết kiếm vương lớn lên. Hắc kiếm đã biến hóa đến ngàn trưởng quan mang đại thịnh Đâm thẳng về phía hỏa lông 12 trưởng lão của liên minh chân hỏa không khỏi run lên Lũ lượt lùi lại vạn mét Bọn họ sợ chấn mang bắt bọn họ gia nhập vào cuộc chiến Đối diện với thần thú Bọn họ chỉ có một con đường chết Lôi cương cũng lôi tiểu giác lùi lại Đến bên mình hỏa hoàng Mắt nhìn hỏa lông khổng lồ Lôi cương hiếp sâu vào một hơi thật sâu rồi nói Chân chính thần thú lại cương đại đến thế Phụ thân đợi tiểu giác lấy được ngũ châu rồi thì sẽ còn cường đại hơn thế nữa Tiểu giác mắt nhìn hỏa lông Đột nhiên nói ánh mắt ngập tràn vẻ tự tin Lôi cương nghe thế thì hơi ngẩn người nhìn vẻ tự tin của tiểu giác Lôi cương không chút nghi ngờ Ở bên tiểu giác lâu như thế lôi cương có thể cảm nhận sâu sắc sự ngụy dị của tiểu giác Ta muốn Ăn nó Hỏa hoàng đang ở một bên tràn đầy hương phấn quan sát hỏa Long đột nhiên nói Thanh âm bình đạm Không nóng không lạnh nhưng khiến lôi cương và tiểu giác toàn thân run lên. Lôi cương đầy vẻ quái dị nhìn hỏa hoàng. Đây còn là lần đầu tiên hỏa hoàng nói ra thành tiếng. Lúc trước đều là truyền âm. Nhưng lời này của hỏa hoàng đã khiến lôi cương cực kỳ chấn kinh. Muốn ăn nó? Muốn ăn hỏa long thần thú này sao? Lôi cương hắn giọng rồi thấp giọng nói. Đây là cuộc chiến của bọn họ, chúng ta không cần phải tham gia. Lôi cương hiểu rõ hắn có sức để đấu một trận với cường giả cương thánh đỉnh phong nhưng thần thú trước mặt đã vượt bập cường giả cương thần. Trước thần thú, lôi cương vẫn chưa đủ sức để chống lại. Hỏa hoàng dường như chẳng hề nghe thấy lời lôi cương nói, hai mắt cứ nhìn chầm chập hỏa lông. Thiết kiếm vương động thủ khiến Hỏa Long đang công kích chấn mang mãnh nhiên quay đầu lại. Long mục to đùng nhìn Hắc kiếm đang bổ tới thì mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Long vị quốc mạng về phía Hắc kiếm. Bình mơ thanh xé nát bầu trời vang lên, thiên địa chấn động kịch liệt, cát bay mù mịt khắp nơi. Làn chấn sóng cường đại khiến Lôi Cương và 12 trưởng lão lũ lượt lùi lại. Còn tiểu giác và hỏa hoàng thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Dường như làng chấn sống này không có ý nghĩa gì với chúng vậy. Thiết kiếm vương kêu thảm một tiếng. Lùi lại mấy bước. Sắc mặt ngưng trọng dị thường. Thần thức khống chế hắt kiếm bay lên trên không rồi ép xuống hỏa long. va chạm một đòn cường đại với thiết kiếm vương. Lân phiến ở long vĩ của Hỏa Long đã vỡ mất một miếng. Hỏa Long gầm lên phẫn nộ, cả người lao đến Thiết Kiếm Vương, miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu trắng về phía Thiết Kiếm Vương. Thiết Kiếm Vương sắc mặt tái mét, thân hình run rẩy phát hiện ra chấn mang ở bên cạnh đã tránh được đoàn hỏa diễm thì thấp giọng nói: Ta khống chế tiên kiếm dẫn dụ sự chú ý của hỏa long, ngươi nhân cơ hội này công kiếp nó. Tận lực mà đánh nếu không thì chúng ta chỉ có tán thân tại đây mà thôi. Chấm mang ngưng trọng gật đầu. Thiết kiếm vương không hề nói quá lên chút nào. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì chết chỉ có thể là hai người bọn họ. Tiếp đó ánh mắt thiết kiếm vương lón lên. Hắc kiếm tỏa ra quan mang hắc kim cùng bạo chém lên đỉnh đầu hỏa long Đang lắc đầu định phun hỏa diễm về phía thiết kiếm vương và chấn mang thì hỏa long chật cảm nhận được nguy cơ trên đỉnh đầu. Liền ngẫm đầu phun hỏa diễm lên trời. Long vĩ thì đột nhiên quốc mạnh vào không trung. Thiết kiếm vương biến sắc mặt hắc kiếm đang chém về phía hỏa lông đột nhiên chuyển phương hướng bay lên trên cao. Thiết kiếm vương hiểu rằng hỏa diễm khủng bố này đủ sức dung hóa toàn bộ tiên kiếm do hắn cực khổ lắm mới chế luyện ra được. Lúc này, công kích của hắn đương nhiên là đã giảm đi cực nhiều lần. Tiếp đó, thiết kiếm vương thấp giọng quát, động thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 464 hỏa hoàng động thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 464 hỏa hoàng động thủ. Nhóm dịch me trai em. Mắt nhìn trận chiến kinh thế phía trước. Trong lòng lôi cương không khỏi ngưng trọng. Từ trận chiến lúc này mà thấy thì thiết kiếm vương và chấn men đã ở vào thế hạ phong. Thực lực của hỏa Long này lại có thể khiến cho hai cường giả cương thần không làm gì được. Thật là đáng sợ à nha. Bất kể là lực phòng ngự hay công kích thì sự cường đại đều khiến cho lôi cương kinh hải lực quét ngang của long vĩ cực đại đó sợ rằng cho dù lôi cương có triệu ra cốt lân giáp cũng khó mà chống lại được chỉ cần nghe tiếng không khí vỡ nát cùng với cử động to đùng là đòn đánh tạo ra cũng đủ khiến người ta lạnh gáy mặt đất phía dưới hỏa long là một vực sâu ngàn trượng do tổn thất gây nên trong không trung thì đất cát bay mịt mù tiếng gầm bạo nộ bạo phát từ miệng hỏa long Cự nhãn đỏ lửa tràn ngập hung quang vô tận. Long vĩ cực đại không ngừng quét về hắc kiếm trong không trung. Hỏa long này hình như cảm nhận được uy hiếp do hắc kiếm của thiết kiếm Vương đem đến thì phải. Lại cồn kích về phía hắc kiếm, không ngừng phun ra hỏa diễm trắng đỏ. Nhưng đều bị thiết kiếm Vương khống chế hắc kiếm thoát được. Cuối cùng thiết kiếm vương mắc tóm hàng quan. Hắc kiếm dài ngàn trượng nhanh chống thu nhỏ lại. Cuối cùng khi chỉ còn lại khoảng 10 trượng thì tốc độ của hắc kiếm liền nhanh như điện sẹp Mang theo kim long chi lực cùng mảnh công kiếp hỏa long Có thể cường éo tiên kiếm thu nhỏ lại còn được 10 trượng cần phải có tu vi mạnh đến cỡ nào cơ chứ trong khi hỏa long dồn hết sự chú ý vào hắc kiếm thì công kích của chấn mang như cuồng phong bạo vũ chém lên người hỏa long nhưng cũng chỉ để lại vài dấu vết bên trên hỏa long lân giáp mà thôi lân giáp này có sức phòng ngự đáng gọi là kinh người thần thú thật cường đại lôi cương mắt nhìn phía trước lẩm bẩm nói nhìn đòn công kích hủy thiên diệt địa của chấn mang lại không hề mảy may tạo thành thương tiếp cho hỏa long mà chỉ có thể để lại vài dấu vết thì lôi cương không khỏi thấy chấn kinh đối với lực phòng ngự cường đại của hỏa long này hỏa long này có lẽ chính là hỏa giao mà chúng ta gặp lúc trước. Sau khi đạt đến cửu giai đỉnh phong thì đã mượn linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm bên trong kết giới mà đột phá lên thành thần thú hỏa long. Trải qua vô số năm tu luyện, linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm vốn có bên trong kết giới đã bị nó hấp thu đại bộ phận rồi. Giờ đây toàn thân nó hàm ẩn hỏa hành chi lực cực kỳ cường đại. Bọn họ công kiếp như thế thì chẳng thể nào đánh bại được nó cả. Trừ phi mục đích đánh nát thú đen còn không thì ở bên trong không gian chân hỏa này chẳng có cách nào mà đánh bại được nó cả. Nếu nó thụ thương thì chỉ cần hấp thụ linh khí thuộc tính hỏa là lập tức hồi phục. Nhưng muốn phá vỡ lực phòng ngự của lân giáp lại muốn đánh vỡ thú đen là điều không thể xảy ra. Tiểu giác nghe tiếng kinh thang của lôi cương thì thân hình lùi lại đứng bên cạnh lôi cương, sắc mặt nghi trọng giải thiết. Lôi cương ngẩng người kinh nghi nhìn tiểu giác hỏi. Lẽ nào bên trong không gian chân họa nó lại là tồn tại vô địch sao? Tiểu giác trầm ngâm hồi lâu rồi gật gật đầu. Lôi cương sắc mặt hơi biến. Không khỏi trở nên trầm tư. Nếu Hỏa Long này thực sự là vô địch thì làm sao mà lấy được Hỗn Hỏa Châu chứ? Lôi Cương nhìn Tiểu Giác đang định hỏi thì đột nhiên phát hiện ra Hỏa Hoàng đứng phía trước bỗng nhiên chẳng thấy đâu nữa cả. Lôi Cương ban đầu thì ngẩn ra, sau đó thì cuốn lên vội nhìn về phía Hỏa Long đang điên cuồng công kích hắc kiếm của Thiết Kiếm Vương. Đột nhiên lôi cương phát hiện trên đỉnh đầu hỏa long hiện lên một đoàn hỏa diễm sáng rực dị thường. Lôi cương thoát tim thầm kêu bất diệu Có thế nào hắn cũng không ngờ được là hỏa hoàng lại tham gia vào trong trận chiến. Hơn nữa còn là chưa có được sự cho phép của hắn nữa. Quay lại. Lôi cương động thần niệm ra lệnh cho hỏa hoàng. Nhưng đáp lại lời lôi cương chỉ là một mảnh tĩnh lặng Không hề có tiếng nói nào của hỏa hoàng vang lên trong đầu lôi cương Lôi cương trong lòng mịt mờ Đang muốn xông lên thì bị tiểu giác kéo lại Tiểu giác mắt nhìn đoàn hỏa quan sáng rực nói Phụ thân, hắn Có lẽ làm được Hắn cho tiểu giác một cảm giác không thể nói rõ được. tin hắn một lần đi. lôi cương dâng u vinh quy quy nương bước quay đầu nhìn tiểu giác mặt đầy vẻ hy vọng thì chần chừ giây lát rồi lôi cương ngưng giọng nói. hỏa hoàng có thể đánh vợ dâng dâng quy quy u Vinh! Quy! Quy! Ờ! Cương! Thú đen của hỏa long thần thú. Tiểu giác lắc lắc đầu, khó miệng hiện lên nụ cười ngội dị nói. Không thế, người cứ xem là được rồi. Lôi cương trang hiểu mô tê gì nhìn tiểu giác sau đó quay đầu nhìn trận đại chiến phía trước. Thiết kiếm vương sau khi gia trì cho chính hắn một lồng cương khí thì đứng từ xa nhìn hỏa lông Thần thức khống chế Hắc kiếm đã bị nén nhỏ lại còn 10 trượng Hắc kiếm sau khi bị nén nhỏ lại thì bất kể là công kích hay tốt độ đều nhanh hơn lúc ngàn trượng không biết bao nhiêu lần Đây là lần đầu tiên thiết kiếm vương thử nén nhỏ Hắc kiếm lại còn có 10 trượng Lúc trước tu luyện chấn thần quyết khiến thần thức đã vô số năm không tin tiếng của thiết kiếm vương một lần nữa trở nên cường đại Điều này khiến thiết kiếm vương sung sơn U Vinh Quy Quy Ờ Nương. Khỏi phải nói nên không dặn được mà thử tu luyện thần thức của Thiết Kiếm Vương đã cường đại đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Cho dù chỉ là một khúc gỗ bình thường thì dưới thần thức của Thiết Kiếm Vương cũng sẽ biến thành lăng lệ vô cùng. Lúc này Hỏa Long đang điên cuồng công kích Hắc Kiếm nhưng căn bản là không thể nào chạm vào được Hắc Kiếm. Còn công kích của Trấn men thì không có cách nào thật sự làm cho Hỏa Long bị thương. Điều này khiến cho 12 trưởng lão liên minh chân hỏa và chính bản thân chấn mang vô cùng lo lắng Sợ rằng đang đứng ở đây chỉ có thiết kiếm vương và tiểu giác là chẳng hề có mảy may lo lắng Không Có lẽ còn phải thêm cả hỏa hoàng gan to bằng trời nữa Thiết kiếm vương mặc dù không chắc đánh thắng được hỏa long nhưng cầm chắc có thể chạy thoát được sự truy sát của nó Thiết Kiếm Vương sắc mặt cố ý ra vẻ ngưng trọng nhưng trong lòng thì vui khỏi nói. Hắc kiếm bị ném nhỏ như cá trong nước. Dưới sự khống chế của Thiết Kiếm Vương bất kể là tốc độ hay lực đạo đều đã đạt đến đỉnh phong. Còn Hỏa Long thì không những là bạo nộ vì việc truy kích Hắc kiếm bất thành mà còn vì chống mang không ngừng công kiếp đã kích nộ nó không ít. Thế là nó liền bỏ qua việc truy kích hắc kiếm. long vĩ hiểm ác quật mạnh về phía chấn mang đang không chút đề phòng. Đang chìm trong việc làm thế nào để đánh vỡ được lồng phòng ngự của hỏa long Chấn mang đột nhiên phát hiện ra có nguy cơ gián lâm. Lập tức công kích cuồng mạnh bị cường ép thu hồi. Thân hình đảo lộn liên tục rồi lao lên trên không. Nhưng khi chấn mang còn chưa kịp đáp xuống đất thì bỗng cảm thấy toàn thân nóng hổi. Lồng phòng ngự chết mắt bị dung hóa. Chấn mang cực kỳ kinh hãi. Trầm giọng cố nén cơn đau toàn thân bay ngược lên trên. Nhìn lông vĩ to đùm quật qua cách trước mặt hắn một mét. Chấn mang hít vào một hơi lạnh. Tráng đổ mồ hôi. keo giọng quát. Thiết kiếm, phòng ngự của hỏa lông này căn bản là không thể phá vỡ Thiết kiếm động thần thức Sau khi chém hắt kiếm lên đuôi hỏa lông Chém vỡ mấy miếng lân phiến thì nói Chân hỏa chi nguyên đã ở trước mắt Ngươi cam lòng bỏ qua Chấn mang đang đứng vững trên không nghe thế thì mặt mày nhăn nhó Nhìn về cung điện ở trước mặt Đồng tử co lại không nói tiếng nào ngồi chấp bằng xuống tay bắt thủ quyết thiết kiếm vương và chấm mang thậm chí đến cả hỏa long đều không hề chú ý đến việc hỏa diễm mà hỏa long tản phát ra so với lúc trước có phần quá dị vốn dĩ là tản mát ra hỏa diễm đỏ lửa bây giờ lại sáng rực sắc trắng toàn thân hỏa long đều bị bao bọc với hỏa diễm sáng rực này Trên trán Hỏa Long thì đoàn hỏa diễm sáng rực này là càng ngội dị dị thường. Nhìn không khác gì một thanh lợi đao đang cắm dưỡng đứng trên trán Hỏa Long, chuẩn bị cho một kích khủng bố vậy. Khí tức khủng bố đột nhiên bạo phát từ trong người chấn mang. Một đoàn quang mang đỏ lửa tản mát ra từ trong nội thể hắn. Trong vài lượt hô hấp đã bao phủ cả nửa vùng trời song một chấn mang lừ lừ nhìn hỏa long, rồi lại nhìn về phía cung điện, trầm giọng hừ một tiếng. song thủ đột nhiên thu hồi, nhắm mắt lại, quan mang đỏ lửa phía sau cấp tốc biến hóa, chậm rãi kéo về phía hỏa long. một tiếng long ngâm bạo phát từ trong quan mang đỏ lửa người này lại động dụng hỏa long chi lực để công kích hỏa long thần thú, lẽ nào không biết rằng hỏa long chi lực trong mắt thần thú hỏa hành chỉ là thuốc bổ mà thôi. Tiểu giác ngưng giọng nói, khó miệng hiện lên vẻ châm biếm. đúng như tiểu giác nói, song nhãn cực đại của hỏa long hiện lên nét cười lạnh cùng hôn quan. Há to miệng trực tiếp cắn về phía hỏa long chi lực do quang mang đỏ lửa mà chấn mang phát ra hóa thành. Uy! Một tiếng chấn âm vang lên. Chấn mang đang ngồi chấp bằng trong không trung thổ ra một bốn huyết tươi. Sắc mặt tái nhật cùng cực. Một quang chấn kinh nhìn hỏa lông đã cắn nuốt toàn bộ một kích hỏa long chi lực toàn lực của hắn đúng vào lúc hỏa long đang đắc ý thì luồn sáng như lưỡi dao trên trán nó đột nhiên xuyên nhập vào trong trán hỏa long lôi cương đứng ở xa cúi lên nhìn chầm chập vào nhất cử nhất động của hỏa long điều hắn không thể tin được đó là hỏa hoàng hóa ra lại đã tiến nhập được vào nội thể hỏa long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 465 chấn động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 465 chấn động. Nhóm dịch me trai em, chấn mang mặt mày chấn động nhìn hỏa hành chi lực mà hắn lĩnh ngộ ra được mượn dụng hỏa hành chi lực trong không gian để biến thành công kích ấy vậy mà lại bị hỏa long cắn nuốt ngon lành. chấn mang nhất thời chấn động ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ. linh khí trong không gian theo sự di động của hỏa long mà nổi sóng cuộn gió. trong đôi mắt to đùng của hỏa long khổng lồ hiện lên nét nanh ác. trong lúc chấn mang còn đang chấn kinh thì hỏa long đã lao đến trước mặt hắn há cái miệng to như chậu máu muốn nuốt sống luôn chấn mang chấn mang đại kinh đang lúc muốn lui lại thì đột nhiên cả thấy một cổ khí thế khủng bố bao phủ lấy hắn khiến cho hắn nhất thời không thể cử động được chấn mang trong lòng vô cùng kinh hãi chính vào lúc muốn phát động công kích thì cổ khí thế khủng bố đó lại đột ngột biến mất Nhìn xong mục của hỏa lông cấp tốc co rút lại Hỏa lông lúc trước còn đang nhe nanh múa vút giờ đột nhiên rơi thẳng xuống đất Bình Mặt đất chấn động Chấn mang không dám tin những gì hắn nhìn thấy Nhìn hỏa lông rơi xuống khiến các bụi mịt mù dưới mặt đất mà đầu ớt chấn mang trống rỗng Thần thú chết rồi sao Thần thức chấn mang thám suất thì phát hiện một hỏa lông với sinh mệnh lực cường đại vô bỉ lúc trước giờ đây đã không còn chút sinh tức nào cả. Ý nghĩ đầu tiên của chấn mang là thiết kiếm vương nên liền quay đầu nhìn lại thì thấy thiết kiếm vương cũng đang ngây ngốc nhìn hỏa lông nằm dưới mặt đất. Lôi cương ở phía xa miệng đã há to đủ để nhét vừa cả quả trứng ngỗng rồi. Hai mắt thì trợn tròn. Trong mắt tràn ngập vẽ chấn kinh Đây Đây là do hỏa hoàng làm sao Thần thú hỏa long Mà đến cả cường giả cương thần Như chấn mang với thiết kiếm vương Còn cố kỵ lại chết Trong tay hỏa hoàng Huy huy huy Phụ thân Khôi lỗi trận pháp của người quả Thật bất phàm Lại thật sự có thể đánh chết Được thần thú hỏa long. Hơn nữa lại là một đòn kết chết nữa. Tiểu giác ngập tràn kinh hỷ nói, mắt nhìn chầm chập vào thi thể bất động của hỏa lông trên mặt đất trước mặt. Dần dần, một đoàn hỏa diễm màu trắng bay ra khỏi trán hỏa lông. Nhiệt độ ở chỗ lôi cương và tiểu giác đột nhiên tăng mạnh. Một thân ảnh đỏ lửa từ từ hiện lên bên cạnh bọn họ. Chính là hỏa hoàng. Lúc này khu mặt đỏ rực của hỏa hoàng hiện lên vẻ kích động vô bỉ Hai tay nắm chặt một thú đen to bằng đầu người Phát ra khí tức khủng bố Rai u u u u u Thú đen này đột nhiên phát ra tiếng lông ngâm chói tai Quang mang đại thịnh rời khỏi sông thủ hỏa hoàng Biến hóa thành một hỏa lông to bằng cánh tay Ngoài trừ thể hình ra thì chẳng có điểm nào khác với hỏa lông to đến ngàn trượng kia cả. Sau khi bay ra khỏi thú đen của thần thú hỏa long thì phun ra một đoàn hỏa diễm màu trắng vào mặt hỏa hoàng rồi cấp tốc bay về phương xa. Hỏa diễm màu trắng này vừa xuất thì lôi cương cảm thấy toàn thân như bị lửa thiêu. Lồng bàn thạch của hắn chết mắt vỡ nát. Cốt lân giáp cũng bị thiêu đốt dung nhập vào nội thể Lôi cương sợ hãi vội lùi xa ngàn mét Còn tiểu giác thì dường như không hề sợ hỏa diễm màu trắng đó chỉ chăm chú nhìn hỏa hoàng Nhưng điều khiến cho lôi cương cùng với cả bọn liên minh chân hỏa 12 trưởng lão Chấn mang Thiết kiếm vương phải kinh hãi đó chính là hỏa hoàng không hề lùi lại Thậm chí còn không thèm liếc đoàn hỏa diễm màu trắng đó lấy một cái mà một quan chỉ xạ theo hỏa lông đã bay về phía xa xa rồi liếm liếm môi. Hỏa diễm màu trắng sau khi chạm vào hỏa hoàng thì không còn phát ra một chút ba động nào nữa cả. Trực tiếp dung nhập vào nội thể hỏa hoàng. Biến mất không tâm tức. Còn hỏa hoàng thì lúc đó cũng chẳng còn thấy ở chỗ cũ nữa một lát sau còn không đợi đến khi bọn lôi cương chấn mang thiết kiếm vương kiệt phản ứng lại thì đã thấy hỏa hoàng hai tay túm chặt hỏa long to bằng cánh tay quay lại nhìn lôi cương hỏi ta ăn nó nha được không lôi cương ngây ngốc trong đầu hoàn toàn trống rỗng không tự chủ được mà gật gật đầu Hỏa Hoàng nhìn thấy thế thì há to miệng trực tiếp nuốt luôn Hỏa Long vào nội thể. Thần thú Hỏa Long tồn tại cường đại nhất trong không gian chân hỏa phát ra một tiếng gầm không cam tâm rồi biến mất luôn trong nội thể Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng nuốt xong thần đang Hỏa Long thì điềm nhiên xuất hiện bên cạnh Lôi Cương. Dáng vẻ cứ như Hỏa Long không phải là do hắn giết vậy. Chấn mang hít vào một hơi lạnh Một quan kinh hải chăm chú nhìn hỏa hoàng Trong lòng chấn động như sóng giữ cuộn trào Hai người hắn và thiết kiếm vương liên thủ Cũng không có cách nào hạ được thần thú hỏa long, Thế mà lại chết trong tay người kia Đốn cả thú đen cũng bị hắn nuốt luôn Hơn nữa Hắn đã ra tay như thế nào chứ Điều này lại càng khiến chấn mang chấn kinh Ngay đến cả hắn cũng không thể nhìn ra được Thần thú hỏa long đã vượt bập cương thần huyền giai đã bị đánh chết như thế nào Người này đã cường đại đến cỡ nào rồi chứ Chấn mang đột nhiên nhớ lại lời trưởng lão nói Người này chính là một khôi lỗi trận pháp của cương ma Nhớ đến đây chấn mang đột nhiên nhớ lại lời thiết kiếm vương từng nói Tồn tại phía sau hắn, đến cả tư cách ngẫm đầu lên nhìn ta cũng không có. Nếu là lúc trước thì chấn mang chỉ là nửa tin nửa ngờ thì giờ này chấn mang đã hoàn toàn tin rồi. So với chấn mang thì thiết kiếm vương ít kinh ngạc hơn một chút. Dẫu sao thì hắn cũng từng đối diện vân lão. Sự cường đại của hỏa hoàng lúc này khiến hắn liên tưởng ngay đến vân lão. Tiếp đo. Thiết kiếm vương một quan phức tạp nhìn chấn mang. Tất cả lúc này đã chứng minh. Nếu bây giờ chấn mang vẫn còn muốn có chân hỏa chi nguyên thì phải tranh đoạt với lôi cương. Đây là điều mà thiết kiếm vương không muốn nhìn thấy chút nào. Chấn mang cảm nhận được ánh mắt của thiết kiếm vương. Quay đầu lại nhìn thiết kiếm vương. Chấn mang mẫn cảm nắm bắt được sự phức tạp trong cái nhìn của thiết kiếm vương. Liền ngẩn người dây lát. Khuôn mặt của chấn mang không khỏi méo mó. Ánh mắt đầy vẻ bất cam. Quay đầu nhìn về cung điện. Ánh mắt trở nên cứng rắn rồi đột nhiên điên cuồng bay về phía cung điện. Thiết kiếm vương mắt nhìn theo thân ảnh chấn mang hơi thở dài. Rồi cũng không đuổi theo mà trầm tư đứng nguyên tại chỗ. Lôi cương thấy chấn mang bay về phía cung điện thì mắc lộ hàng quan. Đang định đuổi theo thì bị tiểu giác lôi lại. Tiểu giác nói, Phụ thân, đừng vội, cứ để hắn đi, kết giới của lục huyền cực phủ này hắn lại có tư cách để phá vỡ được sao? Nếu hắn có thể thì hỏa lông ở trong kết giới vô số năm đã có thể mở ra được rồi. Lôi cương nghe xong thì chần chừ một lát rồi gật gật đầu. Mắt nhìn theo chấn mang lộ ra vẻ trầm tư. Bất luận thế nào thì lôi cương cũng không thể đợi đến lúc chấn mang tự biết sức mình không thể phá vỡ kết giới mà từ bỏ rồi mới đi lấy chân hỏa chi nguyên được. Trước đó nói không chừng sẽ có một trận đại chiến. Mà đối diện với chấn mang thì lôi cương không hề nắm chắc sẽ đẩy lui được hắn. Chỉ có thể dựa vào hỏa hoàng hoặc tiểu giác. Nếu không được hắn chỉ có thể bố trí trọng hợp trận pháp trong cơ thể hắn mà thôi. Chỉ có điều lần này rốt cục sẽ ra sao thì chính hắn cũng không thể không chế được. Nghĩ đến đây lôi cương liền ngồi chấp bằng xuống, hai mắt nhắm hờ kiểm tra trùng duyên bên trong giới chỉ. Ma niệm của mười vạn đệ tử hỏa huyền tôn có một bộ phận đã bị trùng duyên hút lấy. Lôi cương phát hiện trùng duyên đen thui này nếu không phải là trùng duyên do thanh niên nam tử thuần phát kia chế luyện ra thì cũng nhất định là vật bất phàm. Chỉ cần dựa vào việc nó có thể hấp thụ ma niệm là có thể thấy được rồi Chỉ có điều Lôi Cương không thể hiểu được chính là rốt cục thì trùng duyên phát ra quan mang sáu màu kia đang ở đâu chứ Lôi Cương tin chắc rằng trùng duyên kia nằm trong nội thể hắn Nhưng bất luận hắn kiểm tra kỹ cỡ nào cũng không thể phát hiện được tôn tiết của nó Điều này khiến lôi cương vô cùng nghi hoặc thậm chí hoài nghi không biết trùng duyên có thực sự là ở trong cơ thể hắn hay không nữa May là cái cảm giác đau thấu tim gan khi trùng duyên nhập thể thì lôi cương ghi nhớ rất sâu sắc Thần niệm lôi cương khóa chặt trùng duyên bên trong giới chỉ Suy nghĩ một lát Lôi cương bèn cho thần thức thâm nhập không gian trùng duyên Hỏa hoàng thấy lôi cương ngồi chấp bằng xuống thì ngẩn người ra. Sau đó chẳng hiểu là học lôi cương hay là do lúc trước nuốt thú đen của thần thú hỏa lông mà hỏa hoàng cũng ngồi chấp bằng xuống. Hai mắt nhắm lại. Tiểu giác xong một chăm chúa nhìn chấn mang đang điên cùng công kiếp kết giới. Khó miệng đầy vẽ trào phốn. Mười hai trưởng lão của liên minh chân hỏa sắc mặt trơ trơ đứng nguyên tại chỗ. Mấy ngày nay, trong lòng bọn họ đều giữ vẻ cút cung tận tụy. Mặc dù trong liên minh chân hỏa bọn họ có thân phận cao quý nhưng lúc này cứ bảo trì sự trầm mặt là tốt nhất. Tiên kiếm đỏ lửa của chấn mang điên cuồng công kiếp lên bề mặt kết rời. Công kích cường đại là thế nhưng chỉ có thể tạo nên một chút rung chấn cực nhỏ lên cung điện mà thôi Sắc mặt chấn mang tái xanh Hắn hiểu rõ kết giới bây giờ còn khủng bố hơn cả kết giới lúc trước nữa Điều khiến cho hắn không cam tâm chính là Bao nhiêu năm nỗ lực Bao nhiêu năm chuẩn bị cuối cùng lại có kết cục thế này Tâm huyết bỏ ra vô số năm nay đã thành công cốt. Toàn lực bồi dưỡng cường giả. Thế mà đến kết giới cũng không thể kết vỡ được. Lúc này chấn mang dường như đã hiểu ra. hỏa đế lúc trước không phải là không muốn lấy chân hỏa chi nguyên mà có lẽ là lão căn bản không thể phá vỡ được kết giới này mà thôi. Chấn mang không cam lòng quay đầu nhìn 12 trưởng lão liên minh chân hỏa quát lên Lẽ nào còn phải đợi bản tôn đến mời các ngươi nữa sao 12 trưởng lão nghe xong phát run vội vàng bay đến cung điện Bắt đầu công kiếp Sau đó Một quan chấn mang dừng lại một lát trên người lôi cương rồi sau đó lại rơi lên trên người thiết kiếm vương Còn không đợi chấn mang kịp mở lời thì thiết kiếm vương đã nói trước Chấn mang bỏ cuộc đi thôi Xem ra không chỉ ngươi mà đến cả bản vương muốn đi tiên đạo giới để lấy hỗn kim chi nguyên cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi Mấy trăm năm trước ở đại địa chi nguyên bản vương đã được biết đến sự khủng bố của kết giới này rồi Chấn mang nghe xong thì run lên Quay đầu lại Khuôn mặt vô cùng nanh ác Tiên kiếm trong tay Quang mang đại thịnh Khí thế bức nhân Lại một lần nữa Điên cuồng công kiếp lên kết giới Liên thủ với 12 trưởng lão Kết giới cung điện này Vẫn như cũ Chỉ là một vài dao động Cực kỳ nhỏ bé như gợn Sống trên mặt hồ mà thôi Thiết kiếm vương nhìn Chấn mang như muốn phát cuồng Thì hơi thở dài Sau khi nhìn lôi cương một cái, chần chừ giây lát rồi thần thức khống chế hắc kiếm đã bị nén nhỏ, chém nát không gian, hình thành một vòng lốc xoáy đánh lên kết giới. Bình, một âm thanh trầm đột vang lên, hắc kiếm công lên kết giới đại giấy lên không ít dao động. Ở ngoài vạn mét, một thanh niên ẩn mình dưới mặt đất Ánh mắt quan sát tất cả trong mắt hiện lên vẻ bất lực Trong không gian trùng duyên đen kịch Lôi cương đang ở trong thế giới tối tăm dơ tay không nhìn thấy ngón Lôi cương ngồi chấp bằng trong không gian đó Thần thức tản khai Muốn tìm kiếm một phen trong không gian tâm tối này Lôi cương đã đạt đến cương thánh huyền giai đỉnh phong. Thần thức có thể bao phủ phạm vi vạn dặm. Nhưng trong không gian trùng duyên thì lại không thể tìm được biên giới của nó. Lôi cương thậm chí nhận thấy. Không gian trùng duyên này to bằng cả một giới. Hắn kiểm tra được chỉ là một góc non nước mà thôi. Trầm ngâm dây lát. Lôi cương chỉ có thể dự định rời đi mà thôi Không gian của trùng duyên đen thui này to đến khó hiểu Khiến lôi cương căn bản không biết bắt đầu từ đâu Cho dù là lôi cương vận khí cho cương khí và nội kinh phát tán ra điểm điểm quan mang đi chăng nữa Thì cũng giống như lúc thâm nhập vào mương tử vong vậy Những quan điểm này không có cách nào mà xả ra được cả Chính lúc lôi cương định bỏ đi thì trước mặt lôi cương bỗng xuất hiện quan mang sáu màu. Lôi cương ngẩn người ra rồi lại phát hiện quan mang đó phát ra từ ngay trên trán hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 466 hỗn họa châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 466 hỗn hỏa châu. Nhóm dịch me trai em Thần thức lôi cương vừa động liền kinh ngạc phát hiện ra trán hắn đã lồi ra một cuộc Xem hình dạng thì rất giống một ngọn tiểu sơn Quang mang sáu màu chính là từ ngọn tiểu sơn này phát ra Thần thức găm chặt tiểu sơn tim lôi cương bỗng đập thình thịt trùng duyên sáu màu Lẽ nào nó luôn ở trong trán hắn sao Trầm tư giây lát rồi lôi cương bắt đầu thấy nghi hoặc Trùng duyên màu đen lúc này và trùng duyên sáu màu rốt cục thì cái nào mới là trùng duyên chân chính chứ? Nghĩ đến đây lôi cương liền thử xem có thể khống chế được trùng duyên sáu màu ở trên trán hay không? Nhưng khi thần thức quét qua trán thì lại không hề cảm nhận được sự tồn tại của trùng duyên sáu màu. Nhưng lúc này rõ ràng là nó đang hiển hiện trên trán cơ mà. Điều này khiến Lôi Cương không sao hiểu được. Suy nghĩ cẩn thận một hồi. Lôi Cương nhận định rằng hẳn là do tu vi của hắn chưa đủ nên không thể cảm nhận được trùng duyên sáu màu. Lôi Cương vẫn còn nhớ rõ trước đây khi thanh niên nọ luyện chế trùng duyên có nhắc đến một từ nguyên khí Điều này vẫn luôn khiến lôi cương thấy khó hiểu. Sao lại là nguyên khí? Lẽ nào cũng là một cách phân biệt của vũ khí sao? Trầm tư hồi lâu nhưng vẫn không nắm bắt được đầu mối nên lôi cương đành bỏ cuộc rồi sau đó liền quan sát tứ bề. Quan mang sáu màu do trùng duyên sáu màu phát ra như một ngọn đèn chiếu sáng cả không gian tối mịt. Mặc dù có thể nhìn rõ được cảnh vật trong phạm vi 10m nhưng lại chẳng hề thấy bất cứ vậy nào. Điều này khiến lôi cương cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không gian này dường như là to vô hạn, lại chẳng có bất cứ vật gì, vậy nó dùng để làm gì cơ chứ? Đột nhiên trong đầu lôi cương lón lên một tia tinh quang, thầm nghĩ. Lẽ nào? Lẽ nào không gian trùng duyên này cũng giống với giới chỉ Chỉ dùng để cất giữ đồ vật Có điều không gian tương đối lớn mà thôi Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong vài lượt hô hấp rồi liền bị lôi cương gạt bỏ Nếu chỉ đơn giản như thế thì chuyện trùng duyên màu đen hấp thụ ma niệm phải giải thích thế nào đây Suy nghĩ mãi mà chẳng tìm được lời giải thích nào hợp lý lôi cương đành thôi Nhìn trùng duyên sáu màu trên trán Lôi cương âm thầm cười khổ Xem ra tất cả đành phải đợi cho đến khi tu vi của hắn trở nên cường đại rồi mới có thể vén được đám mây mù này Đang lúc lôi cương định ra khỏi không gian trùng duyên thì bỗng nhiên ngây người đứng im tại chỗ Cảm nhận từng trận âm phong ve vuốt xung quanh Lôi cương đột nhiên nhớ đến một vấn đề Bây giờ hắn chỉ là một đạo thần niệm, mà trùng duyên này lại ở trong thần niệm của hắn. Lôi cương suy nghĩ một lát rồi trực tiếp ra khỏi không gian trùng duyên. Cho thần thức kiểm tra trán thì chẳng hề phát hiện ra một vết tích bất kỳ nào cả. Suy nghĩ mãi rồi lôi cương cũng chỉ có cách thầm thở dài. Không ngờ trùng duyên mà hắn vô tình có được lại nguội dị đến bậc này sau đó lôi cương cũng không nghĩ đến chuyện trùng duyên nữa mà đưa mắt nhìn mấy người chấn mang đang điên cuồng công kích kết giới ở phía trước tiếp đó lôi cương rời một quan lên thi thể của hỏa long ngàn trượng nằm trên mặt đất suy nghĩ một lát rồi thân hình lôi cương lớn lên xuất hiện phía trên thi thể hỏa long hỏa long mặc dù đã chết nhưng lại chính là thân thể của thần thú Chấn mang nếu không phải vì bị chân hỏa chi nguyên chi phối hết tâm tư Thì đã sơn chiếm thân thể hỏa long làm của riêng rồi Lôi cương nhìn thi thể hoa lông to bằng cả ngọn núi tay phải phức ra Ném luôn thi thể hỏa lông vào u chỉ Tu vi của lôi cương càng cao thì không gian trong u chỉ cũng càng lớn lên Chứ một thi thể hỏa long ngàn trượng vẫn còn dư chỗ Lôi cương tính sau khi ra khỏi chân hỏa chi nguyên sẽ kiếm người luyện chế hỏa long lân giáp thành một bộ chiến giáp. Lân giáp của hỏa long này đến cả chấn mang cũng không có cách nào kiết vỡ được. Có thể thấy được chỗ bất phàm của nó. Mặc dù đã có lồng bàn thạch và cốt lân giáp rồi nhưng đối với hỏa long lân giáp thì đương nhiên lôi cương cũng không thể bỏ qua được. Ngoài ra cặp sừng trên trán Hỏa Long và Long Cân cũng có thể luyện chế thành tiên khí hỏa hành cường đại. Máu huyết trong nội thể nó thì đủ để tu luyện giả nâng cao lĩnh ngộ về hỏa hành. Có thể nói toàn thân Hỏa Long đều là báo vật. Sau một hồi thu thập, Lôi Cương lại nhìn về đám chấn mang ở phía trước. Trong mắt hiện lên vẻ phiền phức. Lúc này lôi cương chỉ muốn lập tức ra khỏi không gian chân họa để đi điều tra hạ lạc của lôi ma mà thôi. Tiếp đó, lôi cương liền đến bên tiểu giác nói. Tiểu giác, chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa. Tiến nhập vào trong cung điện. Lấy hỗn hỏa châu và chân hỏa chi nguyên rồi đi luôn thôi. Tiểu giác nhìn sắc mặt lôi cương, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được thế chúng ta vào thôi Hai người bay về phía cung điện Còn hỏi hoàng đang ngồi chấp bằng vẫn không mở mắt Vẫn tọa bàn y như cũ Khi lôi cương và tiểu giác đến được kết giới Chấm mang quay đầu nhìn lôi cương một cái Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp Lôi cương liếc chấm mang và thiết kiếm vương một cái Đến trước mặt cung điện Hít vào một hơi thật sâu rồi chú mục nhìn tiểu giác. Chấn mang và thiết kiếm vương ngừng công kiếp. Nghi hoặc nhìn lôi cương và tiểu giác. Sau đó, đồng tử bọn họ co rút lại. Đầy vẻ không thể tin được nhìn cảnh tiểu giác kéo lôi cương trực tiếp tiến nhập vào trong kết giới mà không hề gặp phải bất cứ một tia trở ngại nào. Sắc mặt chấn mang biến đổi. Gần như méo mó Thân hình lao về phía cung điện Nhưng liền bị kết giới ngăn lại Bất luận là chấm mang có làm gì Thì kết quả cũng vẫn y như vậy Chấm mang ngây ngốc đứng Nhìn vào chỗ mà lôi cương Và tiểu giác vừa biến mất Ngơ ngẩn lẩm bẩm Tại sao Tại sao bọn họ lại có thể vào được chứ Sắc mặt thiết kiếm vương ngưng trọng cùng cực Kết giới cường đại là thế vậy mà lại không hề có bất cứ tác dụng ngăn trở nào đối với bọn họ. Hỏa hoàng đang ngồi chấp bằng bỗng mở bừng hai mắt, nhìn về cung điện phía trước rồi thân hình biến mất tại chỗ. Đi thôi, chấn mang. Rất lâu sau đó, thiết kiếm vương mới thở dài nhìn khuôn mặt đầy vẻ bất cam, phẫn nộ, đố kỵ của chấn mang mà nói. 12 trưởng lão cũng đã ngừng công kích Ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ Không dám hó hé Bọn họ đã cảm nhận được sự phẫn nộ của chấn mang lúc này Chấn mang sau một âm hiểm quét qua kết giới thấp giọng nói Người đi trước đi Thiết kiếm vương ngẩng người cũng đoán ra được ý trong mắt chấn mang Nói Chấn mang cao thủ phía sau hắn không phải là người mà ngươi có thể đụng vào. Chân họa chi nguyên mặc dù quý giá nhưng ngươi phải còn sống thì mới hưởng được. Thiết kiếm vương giọng nói lạnh lùng vô bỉ trong mắt thoáng hiện lên sát giận. Chấn mang nghe xong toàn thân run rẩy khuôn mặt méo nói nhìn thiết kiếm vương nói. Bản tôn cố gắng biết bao nhiêu năm. Chân họa chi nguyên dù xa tận chân trời nhưng đã gần ngay trước mặt. Ngươi nói bản công làm sao bỏ qua được chứ? Bản công khổ sở bồi dưỡng bọn họ là vì cái gì chẳng phải cũng chính là vì chân họa chi nguyên sao? Ngươi nói bản công làm sao có thể cam lòng được chứ? Chấm mang quét nhìn 12 trưởng lão. Tiên kiếm đỏ lửa trong tay lón lên vạch một đường về phía 12 trưởng lão. Toàn bộ bọn họ thân hình rút lại. Từ trong nội thể một làn khói xanh nhàn nhạt bay ra. Trận tròn hai mắt rơi thẳng xuống mặt đất. Mãi cho đến trước khi chết. Bọn họ cũng không dám tin rằng lại chết trong tay của một chấm man đã dốc lòng bồi dưỡng bọn họ biết bao nhiêu năm nay. Một quan thiết kiếm vương trở nên âm trầm, nhìn chấn mang đã phát điên, cười lạnh nói. Nếu ngươi đã cố chấp như thế thì bản vương đi trước đây. Niệm tình chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, bản vương khuyên ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy làm. Nói xong, thiết kiếm vương cầm hắc kiếm đã bị ném nhỏ, hóa thành một đạo quan mang rời đi. Sắc mặt chấn mang âm tình bất định. Nhìn theo thiết kiếm vương đã biến mất. Vẽ bức cam trong mắt càng thêm nồng đậm. Lạnh lẽo nhìn kết giới. Chấn mang ngồi chấp bằng xuống. Chấn mang bây giờ đã phát cuồng rồi. Vô số năm rồi. Từ thời họa đế lúc trước. Chấn mang đã mơ có một ngày sẽ lấy được chân hỏa chi nguyên. Hắn không ngừng khổ luyện đợi đến ngày hôm nay Nhưng bây giờ kết giới đã ngăn cản tất cả Thế mà lôi cương và tiểu giác lại chẳng hề gặp trở ngại gì Đã tiến nhập được vào bên trong khiến hắn vô cùng không cam tâm Lòng dạ như nhâm nhúm lại Tính cách của chấn mang căn bản cực đoan Đây cũng là lý do khiến hắn có thể ẩn nhận được nhiều năm như thế Bây giờ cũng vậy Nhưng sự cực đoan lần này sẽ khiến hắn đối mặt với nguy cơ trước giờ chưa từng có Thậm chí là phải trả giá bằng chính sinh mạng Ở một nơi không xa Một thanh niên ẩn nấp trong bụi cát Ánh mắt chú thị cung điện phía trước Trong mắt lộ ra vẻ bức cam Sau khi nhìn thấy thiết kiếm vương bỏ đi thì hắn thở vào nhẹ nhõm Nhìn chấn mang ngồi xuống Thanh niên suy nghĩ một lát rồi lộ ra nét cười ngội dị Nói đến lôi cương và tiểu giác sau khi tiến nhập kết giới thì không cảnh phía trước đột biến Cung điện nguy nga lộn lẫy khi trước không thấy đâu nữa mà thay vào đó là tiến nhập vào trong một đại điện đỏ lửa Một viên chân châu đỏ rực to bằng nắm tay lơ lượng bên trên chính điện Xem xét kỹ thì trên viên trân châu này có khắc chín con hỏa long Sống động như thật. Nhìn không khác nào rồng thật cả. Tiểu giác chú một nhìn viên trân châu đỏ rực này. Sông nhãn hiện lên vẻ ngơ ngẩn. Chậm rãi đi về phía viên trân châu đỏ rực đó. Lôi cương không có ngăn tiểu giác mà đứng tại chỗ nhìn viên trân châu. Lôi cương biết đây chính là hỗn hỏa châu, một bộ phận truyền thừa của tiểu giác. Khi tiểu giác đến phía trước mặt hỗn hỏa châu thì chậm rãi cất tay phải lên, nắm lấy hỗn hỏa châu, trực tiếp nuốt vào trong miệng rồi ngồi chắc bằng xuống. Lôi cương nghi hoặc nhìn tất cả, chần chừ giây lát rồi cũng không định lay tỉnh tiểu giác. Hắn hiểu rằng tiểu giác bây giờ đang tiếp nhận truyền thừa Nhìn một lượt đại điện. Cảm nhận sự nồng đậm cực điểm của linh khí thuộc tính hỏa. Lôi cương cũng ngồi xuống. Linh khí bên trong đại điện nồng đậm hơn gấp trăm lần linh khí bên ngoài cách giới nữa. Đúng lúc lôi cương định đi vào tu luyện thì có một cổ uy hiếp bao phủ lấy lôi cương. Không đợi lôi cương kịp phản ứng. Hồng quang lón lên trước mắt. Một con hỏa lông to bằng cánh tay hiện lên trước mặt lôi cương. Hỏa lông này toàn thân bao phủ hỏa diễm màu trắng. Mắt đầy hung quang. Không nói hai lời. Lao về phía lôi cương. Há cái miệng nhỏ bé ra. Xem chừng định nuốt luôn lôi cương thì phải. Chân hỏa chi nguyên. Nhìn thấy hỏa lông. Lôi Cương không khỏi nhớ đến đại đề chi nguyên. Con hỏa long này e, e rằng chính là do hỗn hỏa chân sinh ra, cũng chính là chân hỏa chi nguyên mà vô số tu luyện giả của dung luyện giới muốn có được. Có điều, bây giờ Lôi Cương nào có tâm tư mà đi nghĩ đến mấy chuyện này. Nhìn hỏa long chỉ to bằng cánh tay lại có thể mang đến uy hiếp cực đại như thế cho Lôi Cương, Thì hắn chẳng kịp nghĩ gì lập tức triệu ra lồng bàn thạch nhưng khi bị chân hỏa chi nguyên tiếp cận thì đã trực tiếp bị dung hóa luôn. Lôi cương rung lên toàn thân lùi lại phía sau, cốt lân giáp ầm ầm xuất hiện, phủ trục toàn thân. Một cảm giác nóng bỏng bao lấy cơ thể. Khi lôi cương còn đang kinh hãi thì cốt lân giáp cũng đã không kháng cự nổi với nhiệt lượng mà chân hỏa chi nguyên tạo ra. Dung nhập trở lại nội thể. Chân hỏa chi nguyên này lại cường đại đến bậc đó. Lôi cương ngập tràn kinh hải. Mới chỉ đơn giản là nhiệt lượng thôi mà cũng đủ để khiến cho lồng bàn thạch và cốt lân giáp không thể chống cự lại được. Lôi cương hiếp sâu vào một hợi. Đang chuyện bị tế ra trùng duyên thì thấy hỏa long đang lao đến bỗng đứng thuận trong trung. Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoạt, một thân ảnh đỏ lửa to lớn dần dần hiện lên, tay phải hắn cầm chân hỏa chi nguyên. Trong mắt lộ ra một tia thèm thuồng, nói, ta có thể ăn nó không? Lôi cương xong một trợn tròn, nhìn hỏa hoàng cũng đã tiến nhập vào đây. Lôi cương rõ ràng nhớ rằng khi hắn và tiểu giác tiến vào thì hỏa hoàng vẫn còn bàn tọa cơ mà. Cũng là nói nếu không có sự dẫn dắt của tiểu giác thì hắn cũng không thể nào vào được. Hỏa hoàng làm cách nào mà vào được chứ? Lôi cương hít sâu vào một hơi, thời gian càng dài thì hỏa hoàng càng khiến cho lôi cương chấn kinh nhiều hơn. Suy nghĩ một lát, lôi cương gật gật đầu. Chân hỏa chi nguyên này cường đại như thế, hắn căn bản là không thể khống chế được nó, chi bằng thành toàn cho hỏa hoàng. Chân hỏa chi nguyên giải du kịch liệt nhưng hỏa hoàng có được sự cho phép của lôi cương thì đã há to miệng nuốt lấy nó. Chân hỏa chi nguyên từ từ biến mất trong miệng hỏa hoàng. hư, Chân hỏa chi nguyên kêu lên ấm ướt rồi chẳng thấy đâu nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 467 Lĩnh Ngộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 467 Lĩnh Ngộ. Nhóm dịch me trai em. Sau khi Hỏa Hoàng cắn nuốt chân Hỏa Chi Nguyên thì lập tức ngồi chấp bằng xuống tiếng nhập vào trong tu luyện. Còn tiểu Giác cũng ngồi ở phía trước Có lẽ là đang tiếp nhận truyền thừa chứa trong hỗn hỏa châu. Lôi cương không có làm phiền hai người bọn họ mà nhẹ nhàng đi vào trong đại điện, xem xét đại đen đỏ lửa này. Vách tường một màu đỏ rực. Trên tường khắc không hưng hung thú kỳ dị. Đám tiên thú này hai mắt đỏ rực. Lân phiến. Lông vây trên thân được khắc rất rõ ràng nhìn sống động như thật vậy. lôi cương tỉ mỉ nhìn sông nhãn của một hung thú, thấy đây chỉ là sông nhãn được khắc ra ấy vậy mà nhìn chẳng khác nào vật sống cả. đột nhiên lôi cương cảm nhận được một cổ hít cơm. u vinh quy quy nương đại phát ra từ trong hung thú được điêu khắc này. Trong lòng lôi cương đại kinh, vội vã lùi lại sau mấy bước. Hai mắt không dám nhìn sông nhãn của hung thú tiếp nữa. Uy hiếp khi nãy cũng chết mắt biến mất, khiến lôi cương không khỏi thấy kinh kỳ Sau vài lần thử nghiệm, lôi cương phát giác chỉ khi nào hắn nhìn vào mắt hung thú thì mới cảm nhận được uy hiếp. Lôi cương tỉ mỉ xem xét mỗi con hung thú một. Đại đa số trong đó lôi cương căn bản là chưa gặp bao giờ. Trong đó khiến cho lôi cương có cảm giác nguy hiểm nhất chính là một con hung thú hình dạng gần giống như cự viên. Điểm khác biệt duy nhất đó là hai tay và hai chân của hung thú này đều to thô như nhau. Từng sợi cơ bắp được khắc họa rất tỉ mỉ và rõ nét khiến lòng người phát lãnh. Phần mặt thì ngoài đôi mắt đỏ rực ra thì hầu như không còn nhìn được bộ phận nào khác nữa. Khi đôi mắt lôi cương di động vào bên trong thì thân hình đột nhiên như bị sét đánh nhìn chằm chập vào một họa điểu được khắc trên tường. Toàn thân nó tỏa ra họa diễm hừng hực như khổng tước sòi đuôi mỹ lệ vô cùng. Nhưng điều khiến lôi cương chấn kinh chính là song nhãn của họa điểu này Lúc nãy lôi cương chỉ liếc mắt qua có một cái thôi mà thần hồn gần như đã nhảy khỏi nơi hoàng cung rồi Một tiếng chim kêu vang lên bên tai lôi cương Âm thanh to đến mức lôi cương muốn thủng luôn màng nhĩ Hai mắt tối sầm Lôi cương kinh hải Trong lòng kinh nghi thầm nghĩ lẽ nào đây không phải là hung thú được khắc lên trên tường mà là tiên thú thực sự bị một thủ đoạn nào đó phong bế lên trên vách tường. Lôi cương trầm ngâm một hồi rồi cũng không nhìn đến hung thú kỳ dị được khắc trên vách tường đỏ rực nữa mà ngồi chắp bằng xuống. Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm đến bậc này thật sự không thể bỏ qua được. Lôi cương đã lĩnh ngộ được hỏa long chi lực. Thổ long chi lực Trong bộ phận thứ ba của ngũ hành thể tu có giới thiệu Sau khi đạt đến tam long chi lực là có thể trùng kích lên bộ phận thứ tư của ngũ hành thể tu Lôi cương đã tu luyện đến bộ phận thứ ba hậu kỳ Nếu chỉ cần dựa vào cường độ thì bây giờ lôi cương đã có thể đột phá bộ phận thứ ba tiến vào bộ phận thứ tư rồi nhưng do một hành của Lôi Cương vẫn chưa đạt đến Long Chi lực nên cản trở việc đột phá. Lôi Cương tính sau khi ra khỏi không gian chân hỏa điều tra rõ tình hình Lôi Ma xong thì sẽ đến một thần giới để tu luyện một hành đạt đến một Long Chi lực. Tâm thần Lôi Cương dần dần bình tĩnh lại, trầm nhập vào trong đại điện mà lĩnh ngộ hỏa Long Chi lực. Hắn mới vừa đột phá hỏa long chi lực Nếu lĩnh ngộ tiếp ở một nơi có linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm đến bậc này Thì sẽ giúp ổn định được lĩnh ngộ đối với hỏa hàn Bên ngoài kết giới cung điện Chấn mang vẫn ngồi ở đó Hắn không hề tu luyện mà chỉ mãi nghĩ làm sao mới có thể ép lôi cương giao ra chân hỏa chi nguyên Hắn duy nhất chỉ cố kỵ hỏa hoàng Dù thế nào thì chuyện hỏa hoàng đồ sát hỏa long cũng đã bày ra trước mắt hắn rồi. Đối với tồn tại phía sau lôi cương mà thiết kiếm vương nói thì bây giờ chấn mang đã không thèm để ý nữa rồi. Hắn tính cách cực đoan, chỉ cần có một ý niệm thì sẽ bất chấp tất cả. Sau hồi lâu suy nghĩ, mắt chấn mang chật sáng lên, lón qua một tia âm hiểm. Nhìn về cung điện Hắn cười lạnh mấy tiếng rồi khép hờ mắt Lặng lẽ chờ đợi bọn người lôi cương xuất hiện Cách đó cỡ vạn mét thanh niên đang trầm mình trong cát cũng đang suy nghĩ một chuyện Bất luận thế nào chỉ cần chấn mang đoạt được chân hỏa chi nguyên Thì ta sẽ làm bọ ngựa bắt ve nào ngờ chim sẽ đứng sau Như thế thì ta hoàn toàn không hề đắc tội gì với cương ma kia. Không liên quan gì đến ta cả. Mượn trợ lực của chân hỏa chi nguyên ta có thể lĩnh ngộ ra được hỏa long chi lực. Đến lúc đó thủy, thổ, hỏa tam hành trời sinh tương khắc sẽ giúp nâng cao thực lực của ta. Đến lúc đó lại nghiên cứu thổ hồn thủy phách quyết thêm một tầm sâu hơn. Dung nhập vào trong hỏa long chi lực nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Thanh niên nọ thầm nghĩ ánh mắt sáng rực đầy vẻ kiết động nhìn về phía trước. Nếu vân lão ở đây nhất định sẽ nhìn ra chân thân của thanh niên này. Đây chính là đế vương của cửu u giới minh đế. Sau trận chiến trước đây, thiết kiếm vương, lôi cương đều bị đưa đến dung luyện giới. Minh đế cũng thế. Hắn trọng thương nghiêm trọng đành vứt bỏ thực thể. Bắt đầu hồi phục. Vô tình nghe được chuyện liên quan đến địa đồ mương tử vong khiến Minh Đế động lòng tham. Minh Đế đối với việc lĩnh ngộ thủy long chi lực và thổ long chi lực đã đạt đến đỉnh phong tu vi. Bây giờ đột phá khó như lên trời. Thế nên Minh Đế định lĩnh ngộ hỏa hành trước. Nâng cao thực lực. Mà chân hỏa chi nguyên chính là chìa khóa để Minh Đế đạt được điều đó trong thời gian ngắn. Minh Đế vốn định theo sau bọn hỏa lê. Hỏa huyền tiến nhập không gian chân hỏa. Đến lúc cần thì thể hiện thực lực. Cơn. u Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Bắt bọn họ từ bỏ chân hỏa chi nguyên nhưng sự xuất hiện của loi cương. Chấn mang. Thiết kiếm vương ba người đã phá hỏng kế hoạch của Minh Đế. Minh Đế vốn đã không còn hy vọng gì đối với chân hỏa chi nguyên nữa rồi nhưng việc thiết kiếm vương bỏ đi. Còn chấn mang thì lưu lại đã đem đến cho Minh Đế một tia hy vọng. Cho nên mới cứ mãi ẩn nắp ở đây chờ thời cơ hành sự lại nói bọn hỏa lê ở trong không gian chân hỏa sau khi trải qua cả trăm trận chiến lớn nhỏ thì sau cùng nhờ vào địa đồ do hỏa đế vẽ lại mà cũng thuận lợi ra khỏi được không gian chân hỏa sau khi thoát ra thì hai bên phân khai ba người hỏa huyền mang theo cương anh của diêm chính bay về phía đại lục long luyện hỏa huyền toàn thân phát ra sát cơ nồng nặc khiến hơi lửa cũng phải rơi xuống Thành tụ hỏa, chỉ sang một mình đi đi lại lại trong tiểu viện, mặt đầy vẻ lo lắng. Trận U tuyết bỏ đi đã được hai năm ròng rồi. Vốn chỉ sang tưởng trận U tuyết chỉ ra ngoài tĩnh tâm một lát rồi sẽ quay về nhưng thời gian càng dài thì chỉ sang lại càng lo lắng. Quen biết với trận U tuyết không lâu nhưng chỉ sang đã nhìn thấu tính cách của trận U tuyết rồi. Một người tâm linh thuần khiết như thế ở trong tu luyện giới căn bản là không sống được bao lâu Hai năm nay chỉ sang đã sử dụng thế lực của vạn tượng các tìm kiếm trận u tuyết trên diện rộng Nhưng trận u tuyết dường như đã biến mất khỏi dung luyện giới rồi vậy Điều này khiến chỉ sang trong lòng lo lắng không yên Làm thế nào bây giờ Nếu hắn quay lại thì ta biết ăn nói thế nào đây Chỉ sang mặt đầy vẻ lo lắng nói Đúng lúc đo vạn hỏa từ ngoài đi vào tiểu viện Nhìn thấy chỉ sang thì trên mặt hiện lên vẻ hồi hộp Nói Chỉ sang Ta đã phái đệ tử tìm hết tất cả các thành trì lớn nhỏ trong hỏa vực rồi Nhưng không hề có tung tích của nàng ta Không biết có phải là nàng ta đã đi đại lục long luyện rồi không Lời của vạn hỏa làm chỉ sang tỉnh ngộ, vội vã nói Liên hệ với phân bộ đại lục long luyện, giúp hết sức lực tìm cho ra nàng ta nhanh nhất có thể Vạn hỏa gật đầu nghi hoặc liếc nhìn căn phòng trong tiểu viện Hắn hoài nghi vì sao lôi cương không hề xuất hiện Với tu vi của lôi cương đi tìm trận u, tuyết không hề khó Lẽ nào hắn đã bỏ đi rồi sao? Vạn hỏa không khỏi nhớ lại mấy năm trước từ trong ma khu vạn tượng các phát ra luồng khí tức khủng bố. Người đầu tiên mà vạn hỏa nghĩ đến chính là lôi cương. Sau đó thì hắn không thấy lôi cương đâu nữa. Đem mọi việc sâu chuỗi lại thì vạn hỏa cũng hiểu ra được. Đột nhiên, vạn hỏa nhớ đến một chuyện. Tim đập thình thịt. Chính là sau khi cổ khí tức bá đạo đó xuất hiện rồi biến mất thì được tinh hỏa huyền tôn bị diệt tôm. Điều này chỉ là xảo hợp hay là Sau khi an ủi chỉ sang vài câu thì vạn hỏa cũng rời đi, ý nghĩ xuất hiện trong đầu không có cách nào mà đuổi đi được. Lại nói về lôi cương đang chìm trong linh khí thuộc tính hỏa thì dần dần cảm nhận được linh khí trong đại điện dường như đến từ hồng hoang vậy. Khí tức hùng hậu không gì sánh bằng Thậm chí lôi cương còn nghe thấy tiếng hung thú gào thét cùng với tiếng rồng ngâm rạch nát bầu trời Một cảm giác nóng hừng hực bao phủ toàn thân lôi cương Hắn cấp tốc bao bọc thần hồn đã được xuất ra Hắn đang lúc lĩnh ngộ thần hồn thế nên chỉ có cách bao bọc lấy thần hồn cảm nhận luồng ký nóng vô song đủ thiêu chạy thiên địa này mà thôi Lôi cương còn đột nhiên có cảm giác vô cùng nóng bức Có mấy lần thần hồn của lôi cương xém bị đốt rụi Toàn bộ linh khí thuộc tính hỏa trong đại điện đều trở nên cuồng bạo Lũ lượt vây lấy quanh người lôi cương Trên trán lôi cương đã dầm về mồ hôi Sắc mặt tái xanh Chỉ cảm nhận thần hồn của hắn xém nữa thì bốc cháy Lôi cương cắn răng chi trì Hắn hiểu rõ Nếu có thể vượt qua được ải này Lĩnh ngộ của hắn đối với hỏa hành nhất định sẽ có tinh tiến Thế nào là hỏa hành? Thế nào là hỏa hành? Trong đầu lôi cương đột nhiên hiện lên ý nghĩ này Lôi cương từ từ chìm vào trong Tỉ mị cảm ngộ Sự đau đớn do thần hồn bị đốt truyền đến mặc dù khiến Lôi Cương đau đến chịu không nổi nhưng bây giờ Lôi Cương lại đang bình tĩnh cảm nhận cảm giác bị lửa thiêu này.